Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đứng ở đó là thật chứ không phải là như những giấc mơ mọi khi Bên kia không cửa sầu Cô ấy hát cho hắn nghe bài hát mà cô vẫn hay hát khi xưa Về người con gái đau khổ Cô kể cho hắn nghe về những nỗi nhớ da diết Về tình yêu điên dại Đêm ngày nhớ đến hắn Để đến nỗi con ma ra ở ngoài hồ Nó lợi dụng cái nỗi nhớ thương và tình yêu điên dại ấy mà lôi kéo cô ra hồ vùi thay cô chết, thay cho nó để được đi đầu thai. Đang nằm hạ sực nhớ ra chuyện gì, trồm dậy, đi ra sau nhà lấy một chai rượu thuốc ở trên kệ bếp, đem vào phòng. Hắn nghĩ, chỉ cần mình uống thật say, thật say đến khi đầu óc mụ mị không biết gì nữa, thì sẽ không còn phải suy nghĩ. Hắn nhìn chai rượu gật gù, mở nắp, nốc một hơi. Chẳng mấy chốc chai rượu bị hắn uống cặn sạch. Ngồi ngất ngư ở trên giường, hai mắt của hà lơ láo, đầu óc quay quay. Thoáng như có lực vô hình nào đó không chế. Hắn từ từ đứng lên, đưa những bước siêu vẹo, đi ra ngoài. Hắn nhảy phóc qua bờ rào. Rồi sau đó cứ thất thẻo đi trên con đường đất. Những nhà ở trong xóm đều đã yên giấc. Riêng ông Khánh thì không biết con trai mình đã ra ngoài từ bao giờ. Hai mắt của hắn cứ lờ đà lờ đờ. Miệng cứ lầu bầu, lầu bầu. Vừa đi, vừa lẩm bẩm hát. Rồi nàng buồn. chẳng còn dê trang điểm qua màu phấn để phai úa cho tàn cả nhân sắc tâm hồn luôn héo hon hoa không tươi khi hay nặng ít nói chim buông dừng tiếng hót trai không thương nên đêm để rông to cướp đi cuộc đời nàng cho đến khi Hà đã dừng lại ở bên bờ hồ đúng chỗ Mà Thanh Nhàn đã chết tức chết tội. Cũng chính là nơi mà năm xưa hai người vẫn hẹn hò Đến đây thì hắn thấy toàn thân nóng gian như lửa đốt. Hắn lảo đảo đi đến sát bờ hồ. Hắn khựng lại khi thấy ở dưới hồ. Thanh Nhàn đã đứng đó từ bao giờ. Gương mặt của cô lúc ấy trông thật xinh đẹp. Miệng cười thật tươi đưa tay liên tục vẫy gọi hắn lại gần. Trong làn nước lấp lánh. Ánh mắt của cô nhìn hắn như hút hồn Vẫn là khuôn mặt ấy Vẫn là ánh mắt ấy Vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy Nhàn Là, là em đấy phải không Anh này Anh về với em rồi đây Chờ anh với Chờ anh với vừa nói hà vừa vô thức bước chân xuống mé nước chẳng mấy chốc khi nửa thân người của hắn đã ở dưới mặt nước ấy thế mà kỳ lạ hắn càng đi nhanh đến gần của thanh nhàn thì dường như cô càng lùi ra xa hơn hà dùng hết sức nhoài người ra sâu thì bất thình lình từ đâu có một dòng xoáy nước xuất hiện cuốn vụt hắn ra xa bấy giờ khi bị ngụp nước sực tỉnh hà liền liều mình quẫy đạp lê lệ miệng bị sặc nước ừng ực hắn cố la hét kêu cứu mà dường như có ai từ dưới mặt nước thỏ tay lên bịt chặt lấy miệng của hắn lại thoáng chốc vong hồn của thanh nhàn từ từ lướt đến sát bên cạnh hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện